Anh đi xuống Tây Đô qua Bắc hôm nào Vô mùa ký trơm trơm duyên dáng em chào Trơm trơm ngọt như là tiếng dao Anh ăn vào nghe nhiều duyên phao Thương con thà mỹ thuần làm sao Ban chôm chôm nhăn sắc hoa khôi Anh đây vốn đơn côi nên muốn quen thôi Chôm chôm ngọt mơ tình lửa đôi Câu em mời tươi hồng cánh môi Lên con hoa mi thuần mà Tuy bên ngoài ẻ ấp mắc cơ Nhưng trong lòng như đã gắn bò Trương trương mùa sau chiến hay nhớ Anh câu trâu cho nàng làm giàu Năm tháng bốn trên nay ghé thăm em Sao không thấy trôm trôm em gái xưa quen Anh đi tìm có người bao tin Trôm trôm vườn bây giờ vắng tên Em qua pha theo chồng về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 Câu em ban trôm trôm nhan sắc hoa khôi Anh đây vốn đơn côi nên muốn quen thôi Trôm trôm ngọt mơ tình lửa đôi Câu em mời tươi hồng cánh môi Lên con hoa mi thuần mà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 Năm tháng bốn chén nay ghé thăm em Sao không thấy chôm chôm em gái xưa quê Anh đi tìm có người bao tin Chôm chôm vườn bây giờ vắng tên Em qua pha theo chồng về kinh Anh đi tìm có người báo tin chòm chòm vườn bây giờ vang tên em qua phà, theo chồng về